Chương 2011, hai người không đáng tin cậy, hai, Mã Bạch Tàng không thèm để ý, quay đầu nói với Tiêu Trần, bắt nguyệt quỷ chủ, cảnh giới nguy đế, háo chiến nhất, trong tay có doanh cũng hung ác lắm, đại quân tổng cộng hai chục triệu, cái này cũng chưa tính bộ hạ khác. Mạnh hơn ông không ít. Tiêu Trần nhịn không được chế giễu. Phi Mã Bạch tàn gắt một cái, nếu đánh thật, còn chưa biết ai thắng ai đâu. Thật sự coi trưởng tử Phù Phong tôi đây ăn cơm trắng à? Tiêu Trần nghe mắt trợn trắng, cũng phải, dù sao ông cũng coi như nửa thiên tài quân sự, chỉ là tráng niên mất sớm mà thôi. Mã Bạch Tàng cũng trợn tròn mắt một lúc, nói chuyện phím như thế không có ý nghĩa. Nếu không phải là tôi chết sớm, ngày xưa bộ tộc Phù Phong nhất định sớm vinh quang rồi. Dẹp đi, em gái ông còn đáng tin hơn ông đấy. Tôi đã nói với ông, ông cũng đừng nhớ thương em gái tôi. Đồ nhà ông cả ngày nói chuyện không đâu, người nào theo ông đều là lo lắng hải hung. Em gái của ông lại thích tôi lắm đó, ông không đồng ý việc hôn sự này, đó chính là can thiệp tự do hôn nhân, Phạm Pháp biết không? Pháp luật nhà ai? Chỗ tôi không thể thực hiện được. Chuyện nhà tôi, tôi quyết định, ông nếu dám câu dẫn em gái của tôi, tôi quyết đấu với cậu. Lão tử một tay là có thể bóp chết ông. Còn quyết đấu? Tôi nhổ vào. Khá lắm, dưới không khí khẩn trương như thế, hai con hạng này còn thảo luận tới tự do hôn nhân. Mã Bạch Tàng, cút ra đây ra cho bản vương, giải thích vì sao dòng sông nghiệp hỏa khô cạn. Giọng của bác nguyệt quỷ chủ vang lên lần nữa, thái độ la lối ông sòng này, thuộc hạ tướng sĩ của Mã Bạch Tàng tức giận nghiến răng. Đồ mắt thối ông chờ lão tử, đại gia hiện tại không rảnh. Mã Bạch Tàng trả lời một câu, quay đầu lại hàng huyên cùng tiêu trần. Một tiếng đồ mắt thúi ấy ấy khiến cho thuộc hạ của mã bạch tàng một trận cười vang. Bắt nguyệt quỷ chủ sửng sốt một chút. Nổi giận, hắn ta cho tới bây giờ cũng không coi mã bạch tàng ra gì. Thế nhưng người mà hắn ta chưa từng để mắt tới ấy, lại dám nói chuyện như thế với bản thân, bắt nguyệt quỷ chủ thật không nghĩ tới. Bày trận. Bắt nguyệt quỷ chủ bạo hống, sát khiến ngập trời điên cuồng gào thét. Hai người còn lại làm sao còn chưa tới. Tiêu Trần hỏi Mã Bạch tàn giải thích Nam lĩnh quỷ chủ cách đây xa Đoàn chừng còn phải một hồi Về phần bà nương Tây Hải đang nghi nhất E rằng cuối cùng mới đến Tiêu Trần gật đầu Âm âm rơi xuống phía dưới Trong cái khe to lớn của dòng sông nghiệp hỏa Lần nữa mở rộng dưới chấn động ấy Tiêu Trần nhìn trên bầu trời Nơi vị trí đại quân của Bắc nguyệt quỷ chủ Hai cái chiến hồn lớn vô cùng Bắt đầu hiện lên Một con gấu to hoang dã Còn có một chiếc thuyền chiến xung phong. Chủng loại của chiến hồn chia làm rất nhiều loại, không thể nói rõ cái nào tốt cái nào không tốt, phàm là quân đội có thể ngưng tụ ra chiến hồn, không có chỗ nào mà không phải là quân thiết huyết. Đương nhiên cái này cũng không hoàn toàn tuyệt đối, có một số chiến hồn trời sinh chiến lực phải mạnh hơn một ít. Ví dụ như Bạch Y Phụ Phong của nhà họ Mã, được công nhận là chiến hồn tương đối cường đại. Còn có một chút chiến hồn thời xưa, cũng so với chiến hồn thông thường phải mạnh hơn một ít. Đương nhiên đây chỉ là mạnh trên lý thuyết mà thôi, trên chiến trường nhân tố ảnh hưởng cường độ của chiến hồn nhiều lắm, ví dụ như sĩ khí của tướng sĩ, khí độ của tướng lĩnh. Bắt nguyệt quỷ chủ nhìn phía dưới, đại quân này thuộc về mã Bạch Tàn. Cố nén kích động giết người, quát với mã Bạch Tán cà lơ phất phơ, mã Bạch Táng, bây giờ dòng sông nghiệp hỏa do bản vương tiếp nhận, cậu chạy trở về phù phong thành của cậu. Xem bộ dạng như vậy, bắt nguyệt quỷ chủ cũng không muốn vạch mặt. Nếu như ở chỗ này cùng mã bạch tán liều mạng, kết quả vẫn là hai vị quỷ chủ khác được lợi. Tiêu Trần nhe răng cười, người này không hề ngốc như vể bề ngoài. Thế nhưng người ngu hay không cũng không quan trọng, dù sao mình cũng không phải là tới đàm phán. Tiêu Trần nhìn nơi xa, nhận thấy được có hai đại quân đang ở áp vào. Thế là được. Tiêu Trần gật đầu, bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một vệt sáng nhức mắt, trong nháy mắt đã đến trước mặt bác nguyệt quỷ chủ. Bác nguyệt quỷ chủ thậm chí còn chưa phản ứng kịp, ngay cả cương khí hộ thân bên người cũng không có tự động khởi xướng. Bác nguyệt quỷ chủ cũng đã cảm giác được ngực mắt lạnh. Lúc cuối đầu hắn ta chỉ nhìn thấy ở chỗ tim có một cái động lớn, cũng đã không thấy trái tim. Tiếp theo, lấy lỗ lớn ở ngực bác nguyệt quỷ chủ làm trung tâm, trên thân thể bác nguyệt quỷ chủ, xuất hiện từng cái khe hở. Chúng nhanh chóng lan tràn ra. Cho đến lúc này, bác nguyệt quỷ chủ đều không cảm giác được đau đớn, hắn ta ngẩng đầu mắt đầy vẻ không thể tin được, nhìn lên thiếu niên trước mặt. Chương 2012, ngoài dự liệu nhưng trong tình lý trong tay thiếu niên nắm một trái tim, trái tim nhỏ máu bẩn dường như còn không biết đã mất đi chủ nhân, vẫn còn đang xiên nập đập thình thịch. Tại, tại sao? Bác Nguyệt quỷ chủ hỏi câu hỏi hắn ta muốn biết nhất, thậm chí hắn ta đã không kịp hỏi Tiêu Trần là ai. Không tại sao cả. Tiêu Trần lắc đầu, trái tim của cậu, tôi sẽ vùi sâu vào đại địa, có lẽ có một ngày cậu còn có thể sống lại. Tiêu Trần vừa dứt lời, thân thể Bác Nguyệt quỷ chủ biến thành mảnh nhỏ, văng tung tóe. Một đời kiêu hùng, người cạnh tranh có lực nhất ở minh bộ. Một nguy đế, cứ như vậy biến mất. Sợ hãi chậm rãi lan tràn ở trong đại quân giống như bệnh dịch Trong nháy mắt hai chiến hồn to lớn trên bầu trời cũng biến mất Tiêu Trần dơ lên trái tim còn đang nhảy nhót Nhìn tướng lĩnh đứng đầu quân đội cười nói Hai lựa chọn Một, quy thuận mã bạch tàng Hai, bây giờ tôi tiêu diệt đám các người Nụ cười không thèm để ý ấy của Tiêu Trần Ở trong mắt rất nhiều tướng lĩnh nhất định là phong cảnh kinh khủng nhất thế Nhưng khủng bố thì khủng bố Quân nhân trung thành là không thể nghi ngờ Mấy vị tướng lĩnh dẫn đầu nhìn nhau, cuối cùng gật đầu. Ông quyền với tiêu trần nói, chúng tôi chịu đại ân của tướng quân, đã từng tuyên thể thuần phục, bây giờ tướng quân đã đi, chúng tôi dĩ nhiên đuổi theo. Mặc dù bắt nguyệt quỷ chủ đã ngã xuống, thế nhưng phần lớn tướng lĩnh lại lựa chọn đối kháng giết tiêu trần, người đã chết bắt nguyệt quỷ chủ. Ngoài dự liệu nhưng cũng là hợp tình hợp lý, vinh dự và trung thành ở trong mắt người lính áp đảo trên sinh mệnh. Tiêu Trần trong lòng có chút không đành lòng, thế nhưng lại không thể để mặt đại quân với quy mô ấy ở Minh Bộ làm mưa làm gió. Bầy trận. Hai chiến hồn biến mất, lần nữa tụ hợp lại. Mặc dù đã không có chủ tướng gia trì, thế nhưng sĩ khí thấy chết không sờn, lại khiến cho chiến hồn ngày càng ngưng thật, khí thế ngày càng cường đại. Tấn công. Tiếng kèn lệnh tấn công thê lương vang vọng phía chân trời, đại quân che đậy bầu trời, mang theo ý chí hẳn phải chết phát khởi tấn công về phía Tiêu Trần. Thế nhưng bất luận như thế nào, kết quả là không còn cách nào thay đổi. Mặc dù Tiêu Trần bây giờ chỉ có thể sử dụng sức mạnh kim nhãn cương thi và võ phu, nhưng tiêu diệt đại quân cũng không tính cao cấp ấy cũng không có bất kỳ áp lực. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, thiên địa bị đại quân che đậy nhanh chóng sáng sủa hơn. Người vốn là quỷ vật như bọn họ, sau khi chết đi thật sự trọn đời không được siêu sinh. Biết rõ trọn đời không được siêu sinh, Những quân nhân này lại không lùi bước. Có lẽ đây chính là nguyên nhân Tiêu Trần muốn xây dựng quân đội, lúc chiến tranh có thể dựa vào nhất vĩnh viễn đều là quân nhân. Tiêu Trần chôn trái tim của Bắc nguyệt quỷ chủ ở dưới mặt đất, bái một cái thật sâu với đại quân biến mất trên bầu trời. Chỉ mong có một ngày, tôi cũng có thể giống như các người, không chút do dự chịu chết. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói một câu, tiếp đó bóng người không có dấu hiệu nào đột ngột từ mặt đất dân lên. Tốc độ khủng khiếp ở trong không khí mang theo trận trận nổ vang. Toàn quân lui lại, mau rút lui. Tường quân mặc giáp đen cười ác mộng ở nơi xa, thấy đại quân bắt nguyệt quỷ chủ bị tiêu diệt thì rống lên như điên. Cái gì cũng đừng sen vào, trở về Nam Lĩnh, vị trí quỷ chủ do tả tướng quân kế thừa. Tướng quân gào thét, nhưng thay đai quan bat nguyet quy chu bi tieu diet thi rong len nhu đien cai gi cung đung xen vao tro rút lui cùng đại quân, ngược lại xông về dòng sông nghiệp hỏa. Tướng quân giáp đen vọt tới nửa đường, lại gặp phải tiêu trần ác mộng dưới khố hắn ta, dường như cảm nhận được sự khủng bố của Tiêu Trần, điên cùng bắt đầu hí. Tiêu Trần cũng không trực tiếp động thủ. Mà đối với tướng quân nói, mang theo quân đội của cậu, giúp đỡ mã Bạch Tạng làm vương, hôm nay tôi giết người đã đủ nhiều, không muốn giết nữa. Tướng quân giáp đen nhếch miệng cười, hỏi ngược lại, ngài biết tôi tại sao muốn chinh chiến xa trường không? Bởi vì tôi đi đứng không tốt, quỳ chẳng được. Tiêu Trần lắc đầu, Cậu muốn vì đại quân của cậu kéo dài thời gian. Vô dụng. Tướng quân cười khổ một tiếng, quả nhiên đối mặt với cáo già là không đầu óc đùa giỡn được. Tiêu Trần nhìn tướng quân, kiên trì nói, quy thuận, đại kiếp nạn sắp xảy ra, nhiều người là hơn một phần sức mạnh. Tướng quân giáp đen lắc đầu, tôi có thể chết, thế nhưng tôi không thể quỳ trước một phế vật. Tiêu Trần nhìn không được thở dài, cháu trai mã bạch tàng này. Phạm là danh tiếng tốt hơn chút cũng không để cho người khác chống cự như thế. Cậu không cần quỳ anh ta, chỉ cần phối hợp chuyện của anh ta là được. Tiêu Trần suy nghĩ, vẫn làm ra vẻ nhượng bộ. Nghe lời nói của Tiêu Trần, tướng quân rơi vào trầm mặt. Tiêu Trần chỉ phía sau tướng quân, cậu xem. Tướng quân quay đầu, đại quân của mình cũng là đã trở về, theo sát phía sau mình. Chương 2013, hết thảy đều kết thúc, đừng để cho bọn họ chung cùng, không đáng, nếu muốn sau khi chết còn có cơ hội. Tiêu Trần rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói, Mã Bạch Tàng cũng không phải là không đáng tin cậy như vậy, người trong bộ tộc phù phong, tóm lại là có chút bản lãnh. Tướng quân giáp đen cúi đầu, sờ sờ bơm của ác mộng thiêu đốt, cuối cùng thở dài. Mà thôi. Tiêu Trần thở phào nhẹ nhõm, may là tên này không phải là người cố chấp. Có yêu cầu gì, cậu cùng mã bạch tàn thương lượng, chỉ càng không quá mất phận, cũng có thể đồng ý với cậu. Tiêu Trần nói, thân ảnh lần nữa biến mất. Thẳng đến phía Tây. Công tử không cần dài dòng, tôi nguyện ý quy thuận. Một nữ tử xinh đẹp, ngăn ở trước mặt Tiêu Trần, quay Tiêu Trần thản nhiên thi lễ một cái. Tây hải quỷ chủ, ở toàn bộ minh bộ đều rất có diễm danh. Tây hải quỷ chủ cúi đầu, khóe mắt len lén nghiêng mắt nhìn đi tiêu trần cẩn thận chú ý đến nhất cử nhất động của tiêu trần nhìn giọng tác nhỏ của tay vực quỷ chủ tiêu trần nhíu mày ngón trỏ phải lơ đãng run rẩy cố nén sát ý trong lòng binh quyền giao ra đại quân của cô thuộc sở hữu của thống lĩnh mã bạch tàn điều kiện của tiêu trần hơi quá đáng nữ tử nhếch mép một cái cười có chút miễn cưỡng vậy do đại nhân phân phó tiêu trần không thích nữ nhân này Làm cho cảm giác bụng dạ cực sâu. Nhưng vừa không thể trực tiếp làm thịt, nếu như thuộc hạ nàng ta bị bắt đến, thực sự là cái được không bù đắp đủ cái mất. Làm đại quan có chuyện làm chuyện tham dự không tham dự quân vụ, có dị nghị không? Tiêu Trần hỏi. Tiêu Trần nhất định phải thừa dịp mình còn đang minh bộ, trực tiếp đem phụ nữ này cấp mất quyền lực, nếu như ở lại nạn ở quân đội, tuyệt đối là một viên bom hẹn giờ. Tây Hải quỷ chủ sắc mặt tái nhợt. Cắn cắn đỏ tươi môi, quay đầu lại nhìn mình đại quân. chung Quy vẫn gật đầu. Tiêu Trần thở phào nhẹ nhõm, loại nhân vật kiêu đó giải quyết dân giản, Cũng may chỉ có một bắt nguyệt quỷ chủ, không có nguyên khí thương tổn được minh bộ khác. Đi giao tiếp binh quyền, cho một mình ông thôi, đừng hơi xấu gì hết, không tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Trần nói rồi bóng dáng hóa thành vệt sáng, đi tới bên người Mã Bạch Tàng. Sự tình tôi giải quyết cho ông rồi. Kế tiếp thì nhìn chính ông. Tiêu Trần hung hăng vỗ vai Mã Bạch Tạng, sau đó nói cụ thể chuyện của Nam lĩnh quỷ chủ và Tây Hải quỷ chủ một lần. Mã Bạch Tạng vẽ mặt nghiêm túc, không còn dáng vẽ cả lơ phất phơ ấy. Yên tâm, sau này mặt mũi của bộ tộc Phù Phong sẽ không mất mặt chỗ tôi nữa. Tiêu Trần cười cười, người này nghiêm chỉnh lại, vẫn đủ đáng tin. Tôi còn muốn đi địa phương khác, nếu có vấn đề gì không giải quyết được, ông đi địa cầu tìm thần tính. Ông coi tôi không biết xấu hổ thật à. Mã Bạch tàn trận trắng mắt, cái này còn làm không được, mẹ nó tôi đi tìm sợi mì treo cổ cho rồi. Ha ha. Tiêu Trần ngoài cười nhưng trong không cười a một tiếng, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, còn có một chuyện, đưa chiến trận nhà họ mã ông cho tôi. Ông thật là quá phận, đây chính là gốc trễ lập nghiệp của nhà họ mã tôi. Thứ lập tộc nói muốn thì muốn sao, mặt ông lớn quá nhờ. Mã Bạch Tàng thì thầm trong miệng, trên tay lại lấy ra nhất khối ngọc giảng đưa cho Tiêu Trần. Chúng ta chiến trường gặp lại. Tiêu Trần ông quyền, một cước đạp phá không gian, biến mất ở minh bộ. Chiến trường gặp lại. Mã Bạch Tàng cười rống lên. Hắn là ai? Tây hải quỷ chủ đi tới bên cạnh Mã Bạch Tàng, sát rất gần, Mã Bạch Tàng có thể ngửi đu đút mùi trên người nàng ta. Nhìn tuyệt sắc bên người, Mã Bạch Tàng lạnh lùng nói. Thế nhân đều gọi hắn là thôn thiên đại đế Sắc mặt Tây Hải quỷ chủ âm tình bất định Cuối cùng chặt đứt chút niềm tưởng cuối cùng Giao hổ phù cho Mã Bạch Tàng Lão nương quan phải lớn, làm ít chuyện, biết không? Như người mong muốn Mã Bạch Tàng nắm hổ phù, gật đầu Xa xa, nam lĩnh quỷ chủ dừng lại đại quân Một mình xuất lĩnh lấy lĩnh quân đại tướng đi tới trước mặt Mã Bạch Tàng Mã Bạch Tàng cười cười Đại thế cơ bản đã định. Đại nương biết nơi đó có lão lông không? Ở một nơi tên là Thương Lam Đại Thế Giới, Tiêu Trần như một tên ngu gặp người thì hỏi vấn đề này. Bị bệnh, à? Bác gái mua thức ăn nhìn Tiêu Trần, kéo dài thanh âm, gương mặt khinh bỉ. Bà mới bị bệnh, á? Tính tình Tiêu Trần táo bạo. Thiếu chút nữa nhảy dựng lên tặng cho bác gái hai cuốn. Đồ điên. Thấy Tiêu Trần vẽ mặt không lành, Bác gái hùng hùng hổ hổ dẫn theo đồ ăn đi. Đánh bà giờ. Tiêu trần trận trắng mắt, lại đi dạo khắp nơi. Mục đích kế tiếp của tiêu trần là lông mộ. Loại chủng tộc trong ấy, binh sĩ nào ung cất có năng lực tác chiến cực kỳ mạnh mẽ, hơn nửa đa số lông tộc trời sinh kèm theo thuộc tính phá ma, đối với thứ lộn xộn trời sinh có sức chống cự, bọn họ nhất định phải tham chiến. Chương 2014, hết thảy đều kết thúc thế nhưng mấu chốt là tiêu trần không biết lông mộ ở nơi nào. Hoặc là có thể đổi lời giải thích, không có ai biết lông mộ ở nơi nào. Lông mộ sẽ chỉ vào lúc rồng già sắp chết đi thì mới có thể mở ra, tiếp dẫn rồng già gần đất xa trời tiến nhập lông. Đầu năm nay, lông là ít thấy vô cùng, mặc dù là đa số người tu hành cũng cả đời không nhìn thấy một con rồng, chớ nói chi là sòng già ấp chết đi. Tiêu Trần đã tìm kiếm ở ba đại thế giới rồi, kết quả chỉ tìm được mấy con cá chạch hơi lớn chút. Sự hiểu biết của thế nhân về rồng có sự hiểu nhầm rất lớn. Cho rằng có thể hành vân bố vũ, có thể lớn có thể nhỏ, giống như con rắn đúng là rồng. Rồng thực sự phải nhỏ và dài như giống như rồng, có truyền thừa chính thống, kinh qua huyết mạch xác minh mới gọi rồng, còn lại đều mẹ nó kêu cá chạch. Tiêu Trần nhớ tới, đã từng xung quanh địa cầu có một ít chân lông tới. Nhưng hình như bị đại ma đầu làm thịt rồi hay là sao đó. Tiêu Trần ngồi sổng trước quầy ăn vặt, vừa ăn vừa vỏ đầu bứt tai. Đau đầu quá, lúc không tìm cảm giác tùy tiện đều có thể gặp được, đi tìm thật, thực sự là cắp bách ra phân cũng không tìm tới. Đổi cái thế giới xem một chút đi. Tiêu Trần nhét một miếng bánh mì loại lớn cuối cùng. Đứng dậy bỏ chạy. Bớ người ta, có người ăn cơm chùa, trời giết chó chết, sinh con ra không có lỗ điếc. Phía sau Tiêu Trần vang lên tiếng kêu thảm thiết của chủ sạp. Ta nhổ vào, không phải ăn hai mươi cái bánh của mi sao, mắc gì mắng hung ác như vậy chứ. Trong một thành phố khác, Tiêu Trần ngồi sổng trước cửa hàng chè, chép miệng. Lão bản, thêm hai chén này coi, rất uống ngon, có hứng thú mở tiệm gia nhập liên minh gì không, bảo đảm kiếm đầy bồn đầy bát. Vốn Tiêu Trần đang chuẩn bị rời khỏi thế giới này, thế nhưng sự tình có đi một tí biến hóa. Tiêu Trần lại có thể phát hiện, có tu sĩ muốn đi săn rồng. Cái gì là tiện gia nhập liên minh? Người khác lấy kỹ thuật từ chỗ ông, ông thu phí kỹ thuật. Chè của tôi đều là bí phương, làm sao có thể nói cho người khác biết được? Thế nên ông không phát tài được đó. Tiêu Trần nói rót hạ hớp chè cuối cùng, ném bát nhất chân nhac chan Nhìn Tiêu Trần trong nháy mắt chạy mất bóng dáng, lão bản ngây ra như phỏng. Vãn trưởng, nói một bộ một bộ. Tiền chè đều không đưa nổi, mẹ nó lại còn tìm gia nhập liên minh nữa chứ, gia cái mụ nội nó. Các vị, hôm nay tụ tập ở đây, chuyện gì thì không cần phải nói nhiều đi, còn chân lông trong ngục cực băng kia đã không được. Hôm nay chính là ngày đồ lông. Ở một chỗ tên là Tàn Kiếm Tông, tụ tập đại lượng tu sĩ. Lúc trước tiêu trần chính là rời đi, đi ngang qua một môn phái nhỏ thì nghe được có người đàm luận việc chân lông, lúc này mới ngưng lại. Tu sĩ chúng ta, khổ đại đầu giáo từ lâu, hôm nay giết trồng đoạt lấy Long Nguyên, đột phá cảnh giới, chính là lúc chúng ta chuyển mình. Trên đài cao, một bị kiếm tu gần tiếp cận nguy đế, đang giọng trạc phát biểu diễn giảng. Tiêu Trần ở bên trong đại đội ngủ, cùng hô lên với đám ô hợp này, nhưng khi nghe đến đại đầu thần giáo, Tiêu Trần luôn cảm thấy có cảm giác không được tự nhiên. Bởi vì cái tên nổi tiếng của Tiêu Trần, chính là Tiêu đại đầu. Người anh em Đại đầu giáo này rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao mọi người đều có vẻ như là hận thù sục sôi như vậy chứ, tiêu trần tiếp cận tiểu tu sĩ bên cạnh mình. Tiểu tu sĩ trên mặt đầy vẻ kỳ quái nhìn tiêu trần, đạo hữu không biết chuyện này sao. Tiêu trần giả vờ giả việc gật gật đầu, tại hạ đi theo sư phụ ẩn cư tại thăm sơn, gần đây mới xuất sơn. Ồ! Tiểu tu sĩ như bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là như vậy. Đại hữu không biết đó chứ. Tiểu tu sĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Ba năm trước. Tu chân giới tu sĩ chúng ta đột nhiên xuất hiện một đại ma đầu, tự xưng là giáo chủ của đại đầu giáo, nữ ma đầu này hành sự quỷ dị, đi khắp nơi bắt tu sĩ, sửa chữa chế tạo ra một tượng thần ở trên thông thiên phong, nói là muốn triệu hồi người đã lập ra đại đầu giáo. Hả? Tiêu trần đầy vẻ mờ mịt, chuyện như vậy, chẳng lẽ không có vị tiện bối chính nghĩa nào đứng ra ngăn cản sao? Ai? Tiểu tu sĩ thở dài một hơi, nữ ma đầu đó tu vi thông thiên, ngay cả đại tông thứ nhất, phong chủ của thông thiên tông cũng bị bắt đi, tông chủ của thông thiên tông đường đường là một nhân vật đỉnh cấp cảnh giới nguy đế. Cũng đều bị bắt đi làm khổ lao. Tiêu Trần nghe đến vô cùng vui vẻ, luôn cảm thấy tác phong hành sự của nữ ma đầu này rất giống một người. Tiêu Trần liếc nhìn về phía trên đài cao, tu sĩ đang giỏng rạc diễn giảng, chế nhạo nói. Nếu như ngay cả vị tông chủ ngụy Đế kia cũng bị bắt đi làm khổ lao rồi, vậy mà các người còn dám tổ chức cùng nhau chống lại nữ ma đầu kia sao? Chương 2015, Đại Đầu Giáo Tài, chuyện này cũng đâu còn cách nào nữa. Tiểu tu sĩ lại than một hơi. Nữ ma đầu kia đi vơ vết các loại tài nguyên để đi kiến tu tượng thần, nếu như cứ tiếp tục như vậy. Chúng ta chỉ còn có thể đợi để cạp đất thôi, so với việc đợi chờ để cạp đất, còn không bằng đứng lên tổ chức cùng nhau chống lại một lần, nếu như thất bại thì cùng lắm là đi khổ lao, còn nếu như thành công rồi, chẳng phải là lưu danh sự sách hay sao? Tiêu Trần xì một tiếng bất cười, nhưng rất nhanh liền cảm thấy như vậy có chút không ổn, lập tức trở nên nghiêm túc nói, trừ ma vệ đạo. Chúng ta nghĩa bất dung từ, nếu như vị đại kiếm tiên ở trên có thể đột phá cảnh giới nguy đế, có lẽ có thể có cơ hội. Tiểu tu sĩ gật gật đầu, Phi Nguyệt kiếm tiên chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, chỉ cần lấy được Long Nguyên, tiến nhập Ngụy Đế không phải là chuyện khó khăn gì. Tiêu Trần nghe vậy có chút cảm khái, hiện tại đại đạo đã thả lỏng những trói buộc đối với tu sĩ, thế mà lại có thể mượn lực bên ngoài để tiến nhập cảnh giới Ngụy Đế rồi. Lúc ban đầu khi hắn đạt được tới cảnh giới Đại Đế, thực lực sớm đã vượt xa, nhưng vẫn phải ngồi suốt 10 năm Mới nắm bắt được một cơ duyên mỏng manh Vì hình đài này Tại hạ Trương Nguyệt Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh Hàng huyên nửa ngày Tiểu tu sĩ mới nhớ đến việc Vẫn chưa hỏi danh tính của Tiêu Trần Tiêu Trần hoàng lễ nói Tại hạ Tiêu đại đầu Trên mặt Trương Nguyệt đầy những dấu chấm hỏi Nhìn chầm chầm vào Tiêu Trần Một lúc sau Trương Nguyệt Mới gãi đầu nói Cái, cái tên này có chút đặc biệt ha ha. Cũng đâu còn cách nào Là sư phụ đặt cho tôi đó, nói với tôi đầu to thì mới có cơ duyên tốt được. Tên tiêu trần này cũng là mở miệng biết ngừng. Trương Nguyệt gật gật đầu. Trong những tu sĩ vẫn khá là tin những thứ này, họ tên kỳ quái một chút cũng có thể hiểu được. Nhưng Trương Nguyệt này lại cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì hắn cảm thấy tiêu trần có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra được là đã gặp ở đâu rồi. Xuất phát. Lúc này cái tên trên đài cao cuối cùng cũng diễn giảng xong, một đám ô hợp bay lên đầu trời. Nếu như tiêu huynh đệ vừa mới xuất sơn, chúng ta có thể kết bạn đồng hành, đến lúc đó có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trương Nguyên đưa ra lời đề nghị kết bạn đồng hành. Tiêu Trần đảo mắt, cái tên này cũng là người mới. Những kẻ trong giới tu hành, làm gì có ai lại đồng hành cùng nhau, đến lúc bị đâm một đao cũng không biết. Tiêu Trần âm thầm chăm biến một phen, trên mặt lại là cười hiếp mắt gật đầu đáp ứng trên thiên không tiêu trần cùng trường nguyệt cùng ngồi trên một pháp bảo của hắn tiêu trần không nhịn được hỏi trước đó có nghe đến chuyện chân lông trong chuyện này có uẩn khúc gì sao trương nguyệt kỳ quái nhìn tiêu trần chuyện chân lông là chuyện là ai cũng biết ở thương lam đại thế giới tiêu trần cười xấu xa nói tôi theo sư phụ lên núi tu luyện từ khi còn rất nhỏ sư phụ rất ít nói về thế giới bên ngoài ra vậy Trương Nguyệt gật đầu, giải thích với Tiêu Trần. Sự tình kỳ thực vô cùng rất đơn giản. Trong quá khứ, có một chân lông đã mang lại thảm họa cho thiên hạ. Các tu sĩ chúng ta đã liên hợp và phong ấn nó trong nhà tù băng cực độ. Tiêu Trần trợn tròn mắt, đơn giản đến nực cười. Chân lông gây họa. Mẹ nó thế mà cũng dám nói ra, phàm là chân lông đều là khí vận của một giới, vì tu vi cùng với công đức của mình chân lông bảo vệ thế gian còn không kịp ấy, còn gây hỏa gì. Có lẽ lúc đầu là có người nhìn trúng bảo bối của chân lông, vì vậy mới thể nghĩ ra lý do trách nát gây hỏa cho thế gian gì đó. Chỉ là con ác lông này có sức mạnh phi thường. Hai vị nguy đế lúc trước Liên Hợp Phong Ấn đều đã bị nó giết chết. Hai nguy đế sắp chết đánh ra một kích, mới có thể đưa ác lông đánh vào ngục băng cực hạn. Tiêu Trần có chút muốn bóp cổ tên này, mở miếng một tiếng ác lông, gọi rất thuận miệng. Trương Nguyệt sau đó thở dài, "À, tôi nhớ hồi đó Thương Lam Đại Thế Giới chúng ta là một trong những thế giới cường đại, có hai vị Ngụy đế trấn thủ. Nếu hai Ngụy đế không vẫn lạc, thì làm gì đến lượt nữ ma đầu kia tác quái tác quái?" Đáng đời. Tiêu Trần trợn mắt, trong lòng thầm nguyền rủa. Nghĩ cách đánh lên đầu chân long, nếu không bị quả báo mới là lạ. "Mà này, Tiêu huynh, tôi thấy khí tức của nhờ rất lạ." Hình như anh không phải là một người tu sĩ bình thường. Đậu xanh rau má tên này, giới tu hành hỏi chuyện tu hành của người ta, chính là tối kỵ. Tôi theo dòng y học cổ truyền của Trung Y, chuyên trị thổi, vui những bệnh khó chữa, ha ha. Tiêu trần thiếu chút nữa thì ăn nói hồ đồ. Trương Nguyệt gật đầu, bày ra vẽ tôi đã hiểu, quả nhiên giới tu hành không thiếu cái lạ, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về Trung Y. Chương 2016, cơ quan tính toán tường tận công giả tràng, ngu ngốc, sư phụ nào dạy một tên ngu xuẩn như vậy? Tiêu Trần trong lòng mắng chửi cái tên đầu xanh này, ngoài miệng lại câu được câu không tiếp chuyện. Tu sĩ phi hành tốc độ cực nhanh, chẳng qua là trong một ngày đã tới đích, là một mảnh biển cả vô biên. Cũng không có gì đặc biệt, địa ngục băng rắm chó kia không phải là một thế giới nhỏ bị che giấu sao? Tiêu Trần trong lòng lẩm bẩm. chiêu vị. Lúc này, cái tên Kiếm Tiên Phi Nguyệt lại đứng lên Tên này vẽ mặt, hạo nhiên chính khí, cầm trên tay một vật phát sáng Nhìn thấy vật này, tất cả mọi người đều trang nghiêm Như mọi người đều biết, một trong hai vị ngụy Đế đã phong ấn ác lòng chính là Tổ Tiên của tôi Khi Tổ Tiên vẫn lạc, hắn đã đập bể cực băng xuống biển và truyền lại chìa khóa phong ấn cho gia tộc Kiếm Tiên Phi Nguyệt nói xong, vẽ mặt, bi thống Phi Nguyệt Đại Nhân Bây giờ không phải lúc để nói điều này. Ngài gánh vác trách nhiệm nặng nề là trường ma vệ đạo. Nếu mở phong ấn sớm hơn, Ngài sẽ có thể giải cứu những đồng đạo đang chịu khổ sớm hơn. trường ma vệ đạo, chúng ta nghĩa bất dung từ. Kiếm tiên phiên nguyệt gật đầu, mong rằng chư vị đạo hữu có thể lượt trận cho tài hạ. Tiêu trần thấy vậy liền bật cười, quả nhiên là danh môn chính đạo, dù sao cũng phải tìm lý do để thay đổi, có lẽ không phải nói dối người khác. Mà là nói dối chính mình Trong những người tu hành không có kẻ ngốc Đi theo phiên nguyệt Nếu anh ta thực sự có thể xử lý nữ quỷ Cách cục thương lam đại thế giới nhất định sẽ được cải tổ Bọn hắn chính là công thần Sau này phân phối tài nguyên Bọn hắn có thể được ưu tiên Mọi người đều hiểu sự gút mắt của lợi ích Giúp Phi nguyệt là giúp chính bản thân mình Nghe được lời của Phi nguyệt Tất cả những tu sĩ đều tràn đầy năng lượng thậm chí ngay cả tu sĩ nhỏ không quan tâm bên cạnh tiêu trần cũng đã để lộ ra pháp bảo, xong tới. Tiêu trần kéo hắn lại, cười nói, sư phụ tôi từng nói đứng ở phía sau sống lâu hơn. Trương Nguyệt cau mày, tiêu huynh, nếu có thể nói ra lời đại bất kính này, sư phụ của anh nói thật là không được tốt lắm đâu, trừ ma vệ đạo, đời tôi nghĩa bất dung từ. Trương Nguyệt nói xong, lại xong lên. Tôi. Tiêu trần đầu đầy hắc tuyến. Đây là kẻ đận nhà ai thả ra vậy? Tiêu Trần không thèm quan tâm nữa, hắn đứng ở phía sau xem kịch vui, nếu chân lòng đang ở bên bờ vực của cái chết, đòn phản công của nó có lẽ sẽ quét sạch đám người này. Kiếm tiên Phi nguyệt không do dự, bóp nát vật trong tay. Trời đất bỗng nhiên gió nổi mây cuộn, biển lặng đột nhiên bạo phát, mây đen tụ ở trên bầu trời, bầu trời như thể hạ xuống thấp vài phần. Biển động dữ dội, tạo thành một vòng xoáy lớn không gì sánh được. Một tòa thành bằng băng nổi lên tự vọng xoáy. Hóa ra là bị ném vào một không gian khác, chẳng cách tiểu gia không tìm được. Nhìn thành trì băng này, tiêu trần gật đầu. Để có thể kéo thành trì từ dị không gian về, xem ra gã phong ấn chân lông lúc đầu cũng ra dị phết đấy, ít nhất chiêu thức phong ấn này có thể tiến dần từng bước. Khi thành trì băng hoàn toàn nổi lên, một cảnh tượng kinh ngạc được bày ra trước mắt mọi người. Trong thành trì... Một con quái vật khổng lồ bị đóng băng chiếm một nửa thành trì. Cho dù bị đóng băng, mọi người vẫn có thể cảm nhận được cảm giác áp chế vô sông, cả đám không thở nổi. Ai cũng không dám tưởng tượng ngay từ đầu một sinh vật đáng sợ như vậy lại bị phong ấn như thế nào. Tiêu Trần nhìn chân lông bị đóng băng, mặc dù nó chưa chết, nhưng khí tức của nó gần như đều không có. E rằng cũng sắp vẫn lạc rồi. Tiêu Trần có chút buồn bực, hắn từ trước đến nay giao hảo với lông tộc. Nhìn thấy cảnh này hắn cũng không đành lòng. Khi kiếm tiên phi nguyệt nhìn thấy chân lông bị đóng băng, hắn ta liếm môi, ánh mắt đầy tham lam. Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng. Kiếm tiên phi nguyệt hào hứng nói khi phát hiện ra khí tức chân lông sắp cạn kiệt, liền phóng ra một đoá sen lửa vàng. Ngay khi hoa sen lửa vàng xuất hiện, không gian vốn dĩ lạnh lẽo lập tức trở nên nóng bỏng. Nhưng trong nháy mắt, không khí chung quanh bị hỏa sen thiêu đốt biến dạng. Ngu xuẩn tiêu trần vui mừng khi thấy chân lông này rõ ràng là thuộc tính lửa tổ tiên của mi đã dùng cực băng để trấn áp nay mi lại dùng địa hỏa để phá phong ấn mi thật sự cho rằng nó đã chết những đứa cháu trai này vẫn chưa làm đủ bài tập về nhà chúng không hiểu sức sống ngoan cường của sinh vật này là như thế nào khi hoa sen lửa vàng đến gần thành trì lớp băng ngàn năm không tan bắt đầu tan chảy mọi người hồi hộp nhìn chân lông bị đóng băng thời gian trôi qua Lớp băng trên chân lông dần tan biến. Cơ thể của chân lông cuối cùng đã được phơi bày trước mắt mọi người. Chương 2017, cơ quan tính toán tường tận công giả tràn. 2. Đây là một chân lông màu đỏ với đường công vô cùng đẹp mắt. Cho dù nó đang ở trên bờ vực của cái chết, khí tường hòa của chân lông màu đỏ vẫn không tiêu tan. cong gia trang 2 đay la mot chan mắt tiêu trần nhảy lên. Đám cháu trai này thật đúng là nghiệp chướng, chân lông này là thủy thú, ác lông con mẹ nó ấy. Băng trên chân lông màu đỏ biến mất hoàn toàn, chân lông ở đó lặng lẽ, không có bất kỳ động tác nào. Cộng thêm một thân tường hòa khí của chân lông, mọi người thở phào nhẹ nhõm, kế tiếp chính là lúc để giết trồng và đoạt lấy bảo vật. Đang lúc mọi người thả lỏng. Chân lông màu đỏ đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt huyết hồng như bảo thạch tràn đầy oán hận. Mọi người chưa kịp phản ứng thì chân lông đã nuốt chửng hoa sen lửa vàng cách đó không xa mà kiếm tiên phi nguyệt chưa kịp lấy lại. Luyện ngục đến ngay lập tức, thế giới chuyển sang màu đỏ. Biển lửa bao trùm nhấn chìm tất cả tu sĩ trong nháy mắt. Thậm chí còn không nghe được tiếng thét thảm nào, tất cả mọi người đều biến thành trò. Thực sự là cơ quan tính toán tường tận quá thông minh cuối cùng tất cả đều vô ích. Sau đó một tiếng rồng gầm cao vang vọng giữa đất trời tiếng trồng gầm đầy căm phẫn và tức giận. Đôi mắt hồng bảo thạch ấy dần bị bao phủ bởi một lớp sương mù đen. Được rồi. Tiêu trần sách lấy trương nguyệt xuất hiện ở trước mặt chân lông màu đỏ, nếu như anh nhập ma, cuối cùng anh cũng không có tư cách tiến vào lông mộ. Về phần trương nguyệt, người đang được tiêu trần dẫn theo, đã sớm sợ hãi đến choáng ván nhìn vùng biển phía dưới. Chân lông màu đỏ nhìn tiêu trần, sương đen trong mắt càng ngày càng đậm. Ta hận, hận. Hận. Thanh âm của chân lông màu đỏ vang lên, quanh quẩn giữa thiên địa không chịu tản ra. Ta hành vân bố vũ, bảo vệ bình an một phương, ta đã làm gì sai? Tiêu Trần im lặng. Hắn không thể nói là một thân bảo bối kia chính là sai lầm lớn nhất. Nhìn về phía xa, Tiêu Trần đột nhiên vương tay chọc lấy, kiếm tiên phi nguyệt đầy máu đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nói cho cùng, hắn này nhân vật thiếu một bước là bước vào cảnh giới nguy đế. Hiện tại hỏa diễm thiêu đốt thế giới, hắn dùng huyết độn, người khác không có phản ứng kịp dùng huyết độn. Vốn chẳng muốn quản tên này, nhưng mọi thứ cũng phải có đầu có đuôi. Nếu chân lông thực sự nhập ma, sẽ bị lông mộ bài trừ ở bên ngoài. Đây là con cháu của người đã phong ấn mi hồi đó, phụ trái tử hoàng. Tiêu trần ném kiếm tiên phi nguyệt đến trước mặt chân lông. Đối mặt với áp bách của chân lông gần như xé nát cơ thể mình, kiếm tiên phi nguyệt trung lên như điện vật. Nước mắt và nước mũi đều chảy xuống, còn nói được gì nữa? Chân lông nhìn kiếm tiên Phi nguyệt, đôi mắt của nó hoàn toàn biến thành màu đen, miệng rồng dần dần mở ra. Tiêu trần thở dài, quả nhiên vẫn là khó có thể bình tĩnh sao? Nếu thật sự nuốt mất phiên nguyệt, chân lông này sẽ hoàn toàn nhập ma. Tuy nhiên, chuyện khiến tiêu trần không ngờ tới đó chính là, khi nó chuẩn bị ăn tươi nuốt sống Phi nguyệt, chân lông đã dừng lại. Đôi mắt đen lấy dần trở lại bình thường. Hai giọt nước mắt trong veo rơi xuống. Ta không nên viết lên một dấu chấm đen trong lịch sử của Long tộc, Mi có thể đi. Chân Long thở dài một hơi. Cảm ơn, cảm ơn. Phi Nguyệt bật khóc vì kích động. Nhưng trước khi Phi Nguyệt kịp rời đi, đầu đã bị vặn xuống, máu phun ra, phản chiếu một thứ ánh sáng kỳ lạ dưới ánh mặt trời. Ta nhìn Mi không vừa mắt, đừng đi nữa. Tiêu Trần vẻ mặt chán ghét ném đầu Phi Nguyệt xuống phía dưới biển. Chân lông nhìn Tiêu Trần với ánh mắt kinh ngạc. Này đó hành vi cá nhân không có liên quan gì đến ngươi, đừng có gánh nặng tâm lý. Cứ như vậy đi vào lông mộ, dùng một phương thức khác tồn tại. Tiêu Trần vui vẻ nói, nhân tiện lau vết máu trên người trương nguyệt. Chân lông nhìn tên kỳ quái trước mặt, ánh mắt dần dần trở nên tối tâm. Tiêu Trần hơi bất đắc dĩ thở dài, người trên đời, chuyện trên thế gian luôn tâm nguyện không yên như vậy. Đi tới mộ rồng còn tốt hơn là nhìn thấy thế giới xấu xa này. Tiêu trần nhẹ giọng an ủi. Chân lông nhìn về phía xa với đôi mắt đầy lưu luyến, mặt biển và chân trời nối liền thành một đường, kỳ vĩ và đẹp để biết bao. Tôi sinh ra ở nơi này, lớn lên ở nơi này, tôi muốn chết ở nơi này. Chân lông nói xong. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một đám mây dông màu lục lam điên cuồng tụ tập trên bầu trời, trong nháy mắt gần như chiếm toàn bộ tầm nhìn. Ngay sau đó đám mây dông hình thành một vòng xoáy cực lớn, ở trung tâm của vòng xoáy, một cánh cổng đá cổ xưa đang từ từ mở ra. Mộ rồng trong truyền thuyết đã dán trần. Trở về đi. Một giọng nói trầm thắp và nuôi truyền ra từ cửa đá. Sau đó, một sợi dây màu xanh lam khổng lồ như một trụ trời rủ xuống từ cánh cửa đá đang mở. Chương 2018, lạc lạc tiêu trần biết rất rõ, đây không phải là một loại dây thường nào cả. Mà đây là râu rồng của con rồng già không biết sâu cạn kia trong mộ rồng. Râu rồng xanh nhẹ nhàng cuốn lấy hồng lông, rồi từ từ đưa nó lên trời. Chú lông, đợi tôi một chút, tôi có việc phải làm, đừng đóng cửa mộ rồng. Tiêu trần vui vẻ hô lên về phía bầu trời. Tiêu trần ca ca, tiêu trần ca ca, là tôi, là tôi nè. Vào lúc này, một cô gái trẻ đáng yêu thò nửa người ra khỏi cánh cổng đá to lớn, điên cuồng vẫy tay với Tiêu Trần. Nếu không phải Tiêu Trần tin mắt, thật sự không thể phát hiện ra cô nhóc này. Tiêu Trần cười gật đầu, tim tim, chờ tôi một lát, tôi đi làm một chút việc đã. Dạ. Đôi mắt vui vẻ của cô gái lóe lên tia sáng màu xanh lam, hung hăng gật đầu. Tiêu Trần xách theo Trương Nguyệt, bay thẳng về phía xa. Bóp bóp bóp. Trên bầu trời, Tiêu Trần làm mấy việc cùng một lúc, tác Trương Nguyệt đang còn thất thần mấy cú trời gián. Mấy cái cuối cùng cũng đập giáng, nhỏ đang ngây người sợ hãi trở lại. Ô ô, Trương Nguyệt lấy lại tinh thần, toàn thân rung rảy vài cái, ông khuôn mặt nóng rác, hỏi, anh đánh tôi à? tinh than toan than run có đánh anh đâu? Tiêu Trần vẽ mặt vô tội. Anh không đánh tôi hả? Trương Nguyệt xoa xoa khuôn mặt sưng lên như cái bánh bao bự. Trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Tiêu Trần cười xấu xa nói, ai đánh ai cũng không quan trọng, tôi hỏi anh, anh nói đại đầu giáo ở đâu? Thông Thiên Tông. Trương Nguyệt nói xong, quan sát phương hướng, chỉ về phía nam, tiếp tục nói, cứ đi thẳng về phía nam, có thể nhìn thấy một bức tượng Tông Thiên, đó chính là chỗ của đại đầu giáo. Tiêu Trần gật gật đầu, vỗ vỗ vai Trương Nguyệt, sau này phải cẩn thận hơn, không phải mỗi lần đều sẽ gặp may có thể gặp được người tốt bụng như tôi đâu. Tiêu Trần nói xong đã biến mất khỏi tầm mắt của Trương Nguyệt. Trương Nguyệt lại bắt đầu sửng sờ. Hắn ta không có nói tới đoạn không thể đến Đại Đầu Giáo mà. Thật lâu sau, Trương Nguyệt đột nhiên mở to hai mắt. Rốt cuộc hắn ta cũng đã nhớ ra nơi mình đã gặp Tiêu Trần và cuối cùng hiểu tại sao Tiêu Trần trông rất quen thuộc rồi. Gián vẽ của vị thần thông thiên của Đại Đầu Giáo không phải trông giống hệt như thiếu niên tên Tiêu Đại Đầu này sao? Tiêu Trần đi thẳng về phía nam chỉ trong vài nhịp thở, cũng băng qua mấy đại lục. Khi bức tượng xuyên thủng mây xanh, được trang trí sang trọng và uy nghiêm xuất hiện trước mặt hắn, Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Mí mắt Tiêu Trần nhảy lên. Đáp thẳng xuống đầu của bức tượng thần. Nhìn vào trên người bức tượng thần, vẫn còn rất nhiều người cu li đang làm công việc của họ. Tiêu Trần trợn tròn mắt, bóng dáng nhảy lên trên bức tượng thần, tìm kiếm tên nhóc quen thuộc. Người tin vào đại đầu giáo sẽ không gặp tai họa. Người tin vào đại đầu giáo sẽ luôn gặp may mắn. Người tin vào đại đầu giáo sẽ mãi mãi trường tôn. Cuối cùng, Tiêu Trần đã tìm thấy người nọ trên cánh tay phải của bức tượng thân. Lúc này, một đám mênh mông cuồng cuộn, có lẽ không dưới 10.000 người đang cử hành triệu bái. Những người này, mỗi người đều có biểu hiện cuồng tín, Trông như thể sẽ hiến thân, cực kỳ giống như một số phần tử tà giáo lộn xộn. Và một cô gái đang ngồi trên cao, nhìn những người đang triều bái, thỏa mãn gật đầu. Cô gái này sinh ra đã vô cùng dũng mạnh, thân hình cao lớn, chắc cao hơn 2 mét. Cô gái tuy không béo, nhưng khung xương vừa thô vừa to, cộng với làn da đen sạm và khô rác, trông có vẻ cực kỳ hung hẳn. Mái tóc của cô gái hơi khô vàng được tùy ý búi cao cố định trên đỉnh đầu. Trên mặt cô gái có một vết sẹo rất dài, kéo dài từ khóe mắt bên trái đến khóe miệng bên phải. Hơn nửa vết sẹo này đã được khâu lại, có lẽ do kỹ thuật khâu chưa tốt nên vết khâu để lại bị siêu siêu vẹo vẹo. Vết sẹo này cùng với những vết khâu siêu siêu vẹo vẹo trông giống như một con rết tàn tật đang nằm trên mặt cô gái. Thực ra, cô gái cũng không xấu, ít nhất thì các đường nét trên khuôn mặt cũng cực kỳ duyên dáng. Chỉ là con rết tàn tật nằm trên gương mặt của cô ta dù có xinh đẹp đến đâu cũng có thể khiến người ta phải khóc thét. Tay trái cô gái cầm một con dao to như ván cửa. Tay phải cầm một bầu rượu lớn, thắt lưng đeo tẩu thuốc, khí chất này nếu không đi làm tướng cướp thì quả là ủng phí nhân tài quá trời. Làm việc chăm chỉ cho bà đây, sau này khi triệu hồi được giáo chủ, bà đây sẽ phá lệ để cho các ngươi chim ngưỡng một chút. Cô gái rút tẩu thuốc trên thắt lưng ra và rít một hơi, mở miệng một tiếng bà đây, ăn nói như một đứa mất dậy. Tiêu lạc lạc, hôm nay neu khong đi lam tuong cuop thi qua la uong phi nhan tai qua troi lam đây se pha le đe cho cac nguoi chiem nguong mot chut co gai rut tau thuoc quất chết con ranh con mày. Tiêu trần nhặt một sợi dây thừng bên cạnh. Vừa sải bước đã đi đến bên cạnh cô gái. Tiêu Trần nắm lấy lỗ tai cô gái, sợi dây thường hướng vào mông cô gái. Sư! Sư! Phụ, đau đau đau quá! Cô gái lắp bắp kinh hải kêu lên. Chương 2019, Lạc Lạc, 2, cô gái này không phải ai khác chính là đồ đệ duy nhất của Tiêu Trần, Tiêu Lạc Lạc. Tất nhiên là một đệ tử ký danh. Con bé này là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã lưu lạc đầu đường xó chợ, khí chất thổ phí của cô cũng bắt đầu vào thời điểm đó. Khi tiêu trần gặp lạc lạc ở hạo nhiên đại thế giới, con bé này vẫn còn là một đứa nhóc mới 10 tuổi. Lạc lạc 10 tuổi hung hãng đến mức nào chứ? Con bé đó vì muốn ăn chân hung han nên đã tự mình chạy vào rừng săn gấu, vết thương trên mặt chính là do bị gấu gây ra lúc đó. Nếu không phải Tiêu Trần tình cờ đi ngang qua. Đạp con gấu một cú lăng quay thì con bé này đã trở thành một đống phân rồi. Số mệnh của Lạc Lạc cũng rất tốt. Khi đó đúng lúc Tiêu Trần đang chán như con dáng chán đến mức sắp nổ tung, thấy con bé này có thiên phú dị bẩm, bèn dứt khoát đưa cô đi cùng. Tất nhiên, họ của Lạc Lạc cũng theo họ của Tiêu Trần. Sau đó, khi thân phận của Tiêu Trần thay đổi, Lạc Lạc đã bị Tiêu Trần ném đi. Kể từ đó về sau chưa từng gặp lại nhau nữa. Tiêu Trần vừa vặn lỗ tai lạc lạc vừa mắng, không chịu học hành đàng hoàng, sao hút thuốc uống rượu lại không phỏng luôn đầu luôn đi. Vặn lấy vặn để. Tiêu Trần cảm thấy có chút kỳ quái, sao con bé này không kêu đau vậy nè. Tiêu Trần buông tay ra, hơi ngẩng đầu lên mới phát hiện lạc lạc đã nước mắt đầm đìa. Sư Sư Phụ Lạc lạc nhớ người rất nhiều, lạc lạc nhìn Tiêu Trần nghẹn ngào. Con bé ngốc. Tiêu Trần đau lòng lau nước mắt cho lạc lạc, mỉm cười. Mặc dù trên danh nghĩa bọn họ là sư đồ, nhưng về mặt tình cảm họ không khác gì cha con. Tiêu Trần bắt đầu đem theo lạc lạc từ khi cô 10 tuổi, cho đến khi thay đổi thân phận khoảng chừng vài trăm năm. Tiêu Trần thực sự rất thích con bé hung hãn này, mặc dù rất không bớt lo. Được rồi. Bao nhiêu tuổi rồi mà gặp tí chuyện đã khóc, không biết xấu hổ à? Tiêu Trần nói còn chưa dứt lời, lạc lạc nghe thế, nước mắt càng không thể ngăn được lăng dài trên má. Bịch. Lạc lạc ông cổ Tiêu Trần, bắt đầu gạo khóc. Sư phụ, con nhớ người lắm. Tiêu Trần ngan đuoc lan ông gần như thở không ra hơi, con bé này trời sinh thần lực, thực lực toàn thân không thể tưởng tượng nổi. Khủ khủ. Tiêu Trần ho khan vài tiếng, trận trắng mắt. Nếu như một ngụy đế bình thường bị ông thế này, có lẽ mất nửa cái mạng luôn ấy chứ. Được rồi, được rồi. Tiêu Trần cười nói, không phải sư phụ xuất hiện đây rồi này. Buông ra trước đã. Không buông. Lạc lạc lắc đầu, cô sợ rằng nếu mình buông tay, Tiêu Trần sẽ lại vứt bỏ mình. Còn có thả lão tử ra không thì bảo, ngứa da rồi phải không? Tiêu Trần trừng mắt, dọa lạc lạc sợ hãi có rụt cổ lại, hai tay vô thức buông lỏng. Con bé này không sợ trời không sợ đất, hận trời hận hết thảy chúng sinh, nhưng chỉ sợ tiêu trần trừng mắt. Được rồi, ta không rảnh nói nhảm với con ở đây. Tiêu trần nói xong, chỉ vào bức tượng thần, con đang làm gì ở đây vậy? Hi hi, lạc lạc gãi đầu ngay ngô cười, không cười thì không sao, nụ cười này làm cho con rất tàn tật, trên khuôn mặt cô cũng bắt đầu động đậy. Thật sự có thể dọa quỷ chết khiếp luôn. Thuật triệu hoáng Lạc Lạc nghiêm túc giới thiệu. Đây là một phương pháp bí mật con lấy được ở một nơi thần bí. Theo ghi chép để lại, có thể triệu hồi bất cứ thứ gì mình muốn. Tiêu Trần nghe thấy thế mí mắt nhảy dựng lên, đây là thứ quái quỷ không đáng tin cậy gì vậy trời. Lạc Lạc nói xong, lấy ra một cuốn sách cổ đã ố vàng, rồi đưa cho Tiêu Trần với vẻ mặt vui mừng. Tiêu Trần nhìn mấy chữ, triệu hoán toàn tập vô ưu giới, trên trang sách không khỏi trợn mắt, nhìn cái tên này. Nó giống như hàng giả được bày bán ở mấy quầy hàng ven đường. Sư phụ, nhìn xem, chính là quyển sách này. Hê hê. Nói thật nó Linh ghê cơ, con mới chỉ xây 40 bức tượng thần thì đã triệu hoán được người rồi này. 40 bức tượng thần. Tiêu trần suýt nửa phun ra một ngụm máu. Một đại thế giới dựng một bức tượng thần, nói cách khác là con bé này đã đi gây họa ở ít nhất 40 đại thế giới. Nếu hôm nay không phải mình trùng hợp đến đây, con bé này không biết sẽ đi gây họa cho bao nhiêu đại thế giới nữa. Chỉ sợ đến cuối cùng sẽ gây ra sự phẫn nộ của công chúng, trở thành một đại ma đầu ai ai cũng đòi chém giết. Hôm nay lão tử nhất định phải đánh chết con. Tiêu Trần cầm lấy sợi dây thừng không ngừng quất vào mông lạc lạc. Đây thực sự là cha thấy con chưa chết, liền rút thất thất lan, thắt lưng, ra mà. Hê hê! Lạc lạc bị đánh nhưng vẫn vui cười. Cô da dày thịt béo nên không thèm để vào mắt mấy roi như vậy. Hay, thật là tạo cái nghiệt gì vậy trời? Tiêu Trần cũng hết cách đành ngừng tay, cuốn xéo đến địa cầu cho ông, một thời gian nữa ta sẽ trở về. Chương 2020, niềm vui bất ngờ, hả? Lạc lạc nghiêng đầu, địa cầu ở đâu? Tiêu Trần vỗ trán. Thực sự tức đến mức hồ đồ luôn vậy đó. Sau khi Tiêu Trần nói tọa độ của địa cầu cho Lạc Lạc, chỉ tay về phía đám cu li đầy bui đất cách đó không xa nói, thả hết mọi người ra cho ta, còn nữa, đại đầu giáo gì gì đó giải tán ngay cho ta, đại đầu giáo, ta mẹ nó còn nhỉ đoá giáo đây này. Hê hê! Nghe theo lời sư phụ hết. Bây giờ đã tìm thấy Tiêu Trần, Lạc Lạc dĩ nhiên không cần phải làm khó những người lao động khổ sai kia nữa. Hay! Nhìn thấy đám giáo đồ đại đầu giáo kia vô cùng thành kính quỳ rạp trên mặt đất. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong lòng tiêu trần, còn gây hại nhiều đại thế giới như thế chắc chắn sẽ thu được không ít giáo đồ nhỉ. Dạ đúng. Lạc lạc nói với vẻ mặt tự hào, giáo chúng của đại đầu giáo trải rộng khắp hư không, số lượng có hơn 10 triệu. Hơn nửa con chỉ thu nhận tin anh, không nhận dưới thần đạo tam cảnh. Khủ khủ. Tim tiêu trần nghe thấy thế hải hùng khiếp vía, Con bé này nếu không trở thành người đứng đầu tà giáo thì quả thật lãng phí tài năng rồi. Tiêu trần hít một hơi thật sâu, kìm nén xúc động muốn quất con bé này thêm mấy rồi, ta có một nhiệm vụ cho con đây. Sư phụ, người cứ việc phân phó, cái khác con không rành chớ giết người phóng hỏa con giỏi lắm đấy. Lạc lạc vỗ ngực thề son sắc. Ta không bảo con đi giết người phóng hỏa, con đi tập hợp toàn bộ giáo chúng đưa đến địa cầu đi. Hơn một chục triệu tu sĩ thần đạo tam cảnh quả thật là niềm vui bất ngờ. Mặc dù số lượng không lớn nhưng thắng là nằm ở chất lượng, nếu được huấn luyện bài bản thì đó cũng là lực lượng không thể bỏ qua. Tiêu trần đưa cho lạc lạc chiến trận ngọc giảng lấy được từ Mã Bạch Tàng, sao chép một bản, đến địa cầu để luyện binh thật tốt cho ông. Bồ Hoa lạc lạc vẽ mặt kinh hỷ, sư phụ. Người định chinh phục toàn bộ hư không ấy à, còn chính là đại tướng quân tiên phong của người. Con bớt lắm lời với ta đi, đợi đến lúc ta trở về sẽ kiểm tra kết quả luyện binh của con. Tiêu Trần cất ngọc giảng đi, nhìn triệu hoán toàn tập vô ưu giới, không đáng tin cậy trong tay, vẽ mặt ghét bỏ trả lại cho Lạc Lạc. Lạc Lạc lắc đầu, sư phụ, người giữ lấy đi, trong đó có rất nhiều thứ con đọc không hiểu, đặt ở chỗ con cũng lãng phí thôi. Được rồi. Nhìn ánh mắt mong đợi của Lạc Lạc, Tiêu Trần không đành lòng từ chối đặt cuốn sách cổ vào trong ngực. Ta đi trước nhé, chuyện ta giao cho con nhớ mau chóng làm. Tiêu trần thừa dịp lạc lạc còn chưa kịp lao đầu tới. Ngay lập tức biến mất tại chỗ. Nhìn nơi tiêu trần biến mất, lạc lạc ngay người một lúc, thật lâu sau mới phục hồi thần lại. Lạc lạc sắp xếp tâm tình của mình lại, rồi tự hào nói với các giáo độ, thấy không, vị vừa rồi chính là giáo chủ của đại đầu giáo, đại đế duy nhất trong toàn bộ tinh không. Các ngươi thật có phúc. Người tin đại đậu giáo sẽ mãi mãi trường tồn. Giảo chủ thánh an, lạc lạc đại nhân vạn an. Khi một đám giáo đồ nghe tin này, suýt chút nửa vui đến phát khóc. Tôi không muốn đi vào, tôi phải đợi tiêu trần ca ca. Trước cánh cổng đá mộ rồng mở ra, lòng tim tim hai tay giữ cánh cổng đá. Trên mặt lộ rõ vẻ hung ác. Đại chiến sắp xảy ra rồi. Cô là chủ nhân lông tộc, không được tùy tiện làm bậy một chút bất cẩn sẽ kéo lông tộc vào chỗ vạn kiếp bất phục một giọng nói già nua vang lên lông tim tim phòng má thở phì phì nói đúng vậy cũng giống như đám lão già các ông chỉ lo cho chính mình thôi hai giọng nói già nua thở dài lần đại chiến này là thay đổi trước nay chưa từng có cho dù tộc chúng ta có tham gia thì cũng chỉ là một chiếc lá mỏng manh giữa dòng nước nước lũ cuồn cuồn toàn tộc có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào Vậy thì lông tộc các ông muốn không đến xỉa đến. Bò bò giữ lấy chính mình sao? Bóng dáng tiêu trần xuất hiện trước mặt cửa đá, giọng điệu có chút ác liệt. Tiêu trần ca ca, mau vào đi. Nhìn thấy tiêu trần, lòng tim tim trong nháy mắt vui mừng. Không được. Tiêu trần lắc đầu, nếu như lão già kia đã có thái độ này, cũng không cần phải nói nữa. Lúc này, giọng nói già nu kia nói, lông tộc có năng lực không đến xỉa đến. Tại sao phải tham chiến? Không đếm xỉa đến. Tiêu Trần cười nhạo một tiếng, mỉa mai nói, dựa vào vũ quan bàn có thể xuyên qua thời không của các ông. Hay là dựa vào mộ rồng có thể ẩn nấp này. Như vậy còn chưa đủ sao? Giọng nói già nua không có bất kỳ thay đổi cảm xúc nào. Giống như chuyện đang thảo luận không có liên quan gì đến ông ta cả. Tiêu Trần trầm mặt một hồi, có lẽ là lão Long nói đúng, vũ quan bàn cộng với mộ rồng. Có lẽ lông tộc của bọn họ thật sự có năng lực không nếm sỉa đến. Tất nhiên cũng chỉ là có lẽ mà thôi.